Ngày hôm sau quân đặt vé sớm nhất bay về Đà Nẵng Hai vợ chồng lại tay trong tay về với tổ ấm của mình Cuộc sống lại xoay quanh quỹ đạo vốn có của nó Quân tiếp tục đi dạy và học rồi lại nghiên cứu đề án của mình Còn An thì chạy dài theo những hợp đồng lớn nhỏ Thế nhưng cô vẫn không quên bảo vệ hạnh phúc gia đình Bãng đi một thời gian dài thấy Ngân im lặng Tưởng rằng cô ta sau vụ ở Nha Trang đã rút được kinh nghiệm, không tranh đua đối đầu với cô. Nhưng không ngờ, sự im lặng đó là chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Đối với nghề nghiệp của mỗi người đều có thành tựu và niềm tự hào riêng, và Quân cũng vậy. Anh rất vui mừng khi bản thân đã hoàn thành đề án, ấp ủ bấy lâu. Ăn mừng là điều hiển nhiên, nhưng Quân cũng thực tâm muốn cảm ơn người cộng sự của mình. Chỉ là lời cảm ơn của Quân Lại khiến Ngân vẫn còn sinh vọng tưởng Thời gian qua rất cảm ơn em Đã cùng anh vất vả Giờ đây đề án đã thành công hơn cả mong đợi Thực lòng rất cảm ơn em Anh Quân Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc đề án này Thì cũng nên ăn mừng chứ Ừ Anh đặt nhà hàng rồi Tối mai cả khoa mình đi liên hoan Có thể nào hôm nay Chúng ta đi riêng được không anh Không phải quân tiếc một bữa ăn, càng không phải quên đi tình bạn năm nào, mà bởi vì hoàn cảnh bây giờ không còn như trước nữa. Anh là người đã có gia đình nên anh cần bảo vệ hạnh phúc vợ chồng. Bích Ngân, thực ra việc ăn uống không cảnh thành vấn đề. Nhưng bây giờ anh là người đã có vợ nên chúng ta cần phải giữ khoảng cách. Quân, đừng cố giấu em nữa. Anh và An chỉ là kết hôn hợp đồng thôi. Em biết hai người chỉ là đang diễn cảnh vợ chồng tình cảm thôi mà. Em nói linh tinh cái gì vậy Em biết hết rồi Anh đừng có giấu giếm nữa Anh không hợp với An đâu Từ đầu không hợp mà cũng không yêu cô ấy Anh chỉ vì ngôi nhà của ba mẹ Biết phải lấy An, đúng không? Quân thật sự quá bất ngờ Về sự việc bí mật này của bản thân Rõ ràng là bản hợp đồng Chỉ có vợ chồng anh biết Anh chắc chắn là không có người thứ ba chứng kiến Vậy mà không hiểu sao Ngân lại nói là cô ta biết rất rõ Quân vẫn đang dùng ánh mắt thăm dõi Ngân Thì câu tiếp theo Cô ta hỏi khiến anh sững người Hai năm nữa là kết thúc hợp đồng phải không anh Vậy thì em sẽ chờ anh Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu Em có bằng chứng này Bị Ngân nói Rồi chìa cái điện thoại ra Thì đập vào mắt của Quân Là hình ảnh bản hợp đồng giữa anh và An Đã ký trước khi kết hôn Biết thế này Lúc hai vợ chồng anh xác nhận tình cảm Anh nên xé nó đi để khỏi phiền phức mới phải Đúng là anh và An đã quá lơ là Nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một tờ giấy Nó không quan trọng bằng tình cảm thật của hai người Nhưng bây giờ chính nó đã gây tác hại cho vợ chồng anh Quân thở dài trách mình không cẩn thận Tuy nhiên việc trước mắt nên làm Là hỏi xem cô ta lấy nó từ đâu Em lấy nó ở đâu Việc này còn quan trọng ư Chữ ký có thể bắt trước được Anh cũng có đôi lúc vô lý thế này sao Nếu em không nói Thì anh về trước đây Được, em nói Em đã vào phòng riêng của anh Từ ngày vẫn ở nhà cũ Quân đứng im chờ câu trả lời của Ngân Nhưng có thế nào Anh cũng không nghĩ đến trường hợp Quân ta tới tận nhà của mình để tìm chứng cứ Không biết Ngân nghi ngờ từ lúc nào Nhưng kết quả này Thật sự bất lợi Nhất là đối với An Một người thành đạt nổi tiếng như vợ anh Nếu bị ảnh hưởng Sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy Mặc dù không hài lòng về thái độ Cũng như hành động bất lịch sử của Ngân Sòng quân vẫn nhịn xuống Anh làm như không mấy quan tâm điều cô ta vừa nói Mà hỏi sang ý khác Em nghi ngờ tình cảm của vợ chồng tôi sao Đúng Em không tin là anh có thể yêu an nhanh đến vậy Em đã nghi lâu lắm rồi Và khi em phát hiện ra bản hợp đồng của hai người Em càng thêm khẳng định Tôi không biết em kiếm thứ này đâu ra Và tôi cũng không quan tâm Bởi vì tình cảm của vợ chồng tôi đang rất tốt Chúng tôi đang chuẩn bị có con rồi Nên không có chuyện hợp đồng nào đây cả Anh đừng cố biện Minh nữa Em tìm thứ này trong phòng của anh đấy Anh có nhớ cái hôm Anh nhờ em về lấy tập tài liệu không? Quân cũng đoán là chỉ có hôm đó Thì Ngân mới có cơ hội Tìm ra thứ này Tuy nhiên anh nhất định phủ nhận Em đường qua nói linh tinh Vợ chồng tôi tình cảm đang rất mặn đồng Chúng tôi từ đầu hay bây giờ Đều là tự nguyện Em không tin Anh rõ ràng về căn nhà Còn cô ta cần tìm một bức bình phong Thế nên hai người mới lập ra bản hợp đồng này Em sẽ không buông tay anh đâu Nhất định sẽ không buông tay anh cả ngày cô ta càng quá quắt Quân nhún mình nhường nhịn tôn trọng Thì Ngân càng làm sao mấy cái chuyện ấu trĩ Anh đã vạch rõ ranh giới giữa hai người Nhưng cô ta vẫn cố chấp không buông Thật sự khiến cho người khác cảm thấy phiền phức Bị Ngân Đều là người trưởng thành cả rồi Nên tôi nói ít, mong em hiểu nhiều Trước đây tôi quan tâm và chiều theo ý của em Là vì tôi muốn trả ơn em từng giúp tôi Hiện tại tôi tôn trọng em Là vì tình bạn của chúng ta Nên mong em đừng có hiểu nhầm Mà làm ra điều sai trái khó xử Tôi nhắc lại Giữa tôi và em từ đầu tới cuối chỉ là tình bạn Tình anh em Còn An mới là tình yêu của tôi Tôi rất trân trọng những năm tháng thời sinh viên Trân trọng quá khứ vô tư trong sáng của chúng ta Nhưng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn Tôi có ơn với em Tôi sẽ làm mọi cách để trả ơn em Nhưng em biết đấy Từ trước đó tôi làm cho em mọi thứ Nhưng riêng vấn đề tình cảm yêu đương Tôi luôn xác định để mức không Anh... anh quá đáng lắm Tôi đã không thể đáp lại tình cảm của em Tôi xin lỗi Dù em rất tốt Dù rằng chúng ta quen nhau đã lâu Nhưng cảm xúc Là thứ tự nhiên Và chỉ có an Mới khiến tim của tôi rung động Quần càng phân tích Thì Ngân càng cố chấp Cô ta không muốn mất đi một người đàn ông hoàn hảo như anh Nên vẫn cứ lấy cái bản hợp đồng đó Ra mà uy hiếp Được Đã vậy thì để em đến gặp vợ của anh Xem cô ta nói gì nhé Báo chí sẽ nói gì nhé Em muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc của tôi sao Hạnh phúc ư Làm hợp đồng trước khi kết hôn Mà nói hạnh phúc Anh diễn vừa thôi Cứ cho là hợp đồng đi Thì sau khi chung sống Đã có tình cảm thì sao Em cố chấp không công nhận được gì hả Ngân Nếu em không có được anh Thì cô ta cũng đừng hỏng có được Quân dững sờ trước câu tuyên bố thẳng thường của Ngân Thực sự là Ngân đã hoàn toàn thay đổi Không còn là Ngân của ngày trước nữa Hôm qua tranh luận với quân nóng nảy như vậy Nhưng tối hôm sau Ngân vẫn có mặt ở buổi liên hoan Quân thấy vậy Cũng không để ý mà tập trung vào chủ đề chính Chỉ là Sau khi anh thông báo lý do của vui hôm nay Thì bất ngờ cô ta lên tiếng xen vào Anh quân phát biểu xong chưa Thì đến lượt em này Em muốn nói gì Quân sợ ngân nói chuyện hợp đồng hôn nhân Của vợ chồng anh Nên vội kéo tay ngân ngăn lại Thì cô ta lại cầm tay anh cười phá lên Anh làm sao thế Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi mà Nói gì Ơ anh hay nhỉ hôm nay anh làm sao vậy em chỉ muốn nói cả nhóm đi tăng 1 xong thì đi tiếp tăng 2 thôi mà sao chồng anh căng thẳng quá vậy Ngân nói xong còn cố ý ghé sát tay Quân nói thầm thêm một câu Anh sẽ em nói về chuyện hợp đồng à hay nói vợ chồng anh đến hôm nay vẫn đang diễn kịch Quân đúng là có chút căng thẳng nói gì thì cũng rất phiền phức nên khi cô ta chưa làm liều thì cũng nên cẩn thận một chút Được rồi, em ngồi xuống đi Tăng hai tăng ba đều được hết Nên Quân thoải mái nhỉ Anh ấy xin phép An đi nhé Vợ anh rất vô tư, vợ nhỉ Quân trả lời Ngân rồi quay qua hỏi An Thì cô mỉm cười gật đầu đây là chuyện vui Nên chúng ta cứ vui hết mình nhé Nào, cả nhà nâng ly chúc mừng chồng em và chị Ngân đi ạ Ngân nâng ly lên chạm với An Nhưng ánh mắt thì toàn là lửa hận Tuy nhiên An cũng không phải là cô gái khủ khờ. Nghề nghiệp cũng tạo ra con người nhanh nhẹn, nắm bắt tốt nên không khó để cô nhận ra ánh mắt muốt muốn giết người kia. Bảo An cùng chồng mời cả nhóm nói mấy câu chuyện vui xong thì chủ động cầm ly rượu ngồi xuống cảnh nhân. Chúng ta cũng chúc mừng chứ nhỉ? Đúng rồi, người lạ như cô cũng nên chúc mừng tôi và anh Quân đi dù sao cô cũng chỉ là trên danh nghĩa còn tôi mới là chân ái của Quân. Ý cô là gì? Cô thấy đấy Đoạn đường nào của anh ấy cũng có dấu chân của tôi Từ lúc sinh viên cho tới khi thành công Vẫn có tôi đứng ở bên cạnh Cô nói cũng tự tin quá nhỉ Giấy không có được lửa đâu Cô chỉ là vợ hợp đồng Nên đừng có mà lên mặt với tôi Trước đấy được chồng nói về chuyện Hợp đồng bị lộ Nên An cũng có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Nhưng là do Quân sở thiệt hơn cho cô Chứ cô thì không quá nghĩ nhiều Bởi vì ở đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra. May mắn được xuân sẻ, còn không thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Tôi nể cô là bạn của chồng tôi, nên gọi một câu chị trước mặt mọi người cho phải phép. Nhưng đừng có thấy tôi lịch sử, mà muốn ăn nói sao thì nói nhá. vợ chồng tôi tình cảm mặn đồng, tình nguyện đến với nhau, thì làm gì có hợp đồng nào? Cô nghiên cứu lắm, bị sang chấn tâm lý đấy à? Cô... cô dám hay sao? Cô mà còn ăn nói sẵn bẩy. Làm ảnh hưởng tới gia đình của tôi Tôi còn có thể làm hơn những gì tôi nói đấy Cô dám dọa tôi Tôi làm thật đấy chứ Dọa gì cho nó mất công ra Cô cũng biết những người làm kinh doanh như chúng tôi Thì một là đối phương chết Hai là tôi chết Thế nên muốn giành phần thắng Tôi chỉ chọn làm cho đối phương không thể ngóc đầu Được lắm Hoàng Trần bảo an Đoàn bít ngân lại nóng giận rồi Cả hai vẫn nặng nhẹ khiêu khích nhau Thì một đồng nghiệp nữ vẫy tay gọi hai người. Hai chị em nhà này cứ to nhỏ gì thế. Ra đây uống với chúng tôi đi nào. Vâng, em đến liền. Bà An nghĩ nói vậy cũng đủ rồi. Nên đi nhanh lại chỗ mấy anh chị em đang rôm giả. Bích Ngân cũng đứng dậy ngay sau đó đến tham gia cùng. Bữa ăn kết thúc, mọi người tiếp tục đi tăng hai. Vợ phòng hát, thì Ngân lại tìm cớ nói đều ăn. Cô diễn cũng đạt thật đấy. Nếu không đi làm diễn viên thì... E là hơi phí Cô đang tự nói mình đấy à <cười> Cô cứ mạnh miệng đi Tôi sẽ khiến cho cô không ngẩn mặt được với đời Nghe nói bố mẹ cô trọng chữ tín lắm Gia đình nền nếp Không thích sự lừa dối phải không Nếu họ biết con dể họ là kẻ lừa đảo Con gái mang thanh danh của gia đình Ra làm trò hề Sao thế nào đấy Thế bảo giá cổ phiếu đang tăng Nếu mà có tin bất ngờ này Liệu có bất lợi gì không ta Tôi không nghĩ một giảng viên, một thạc sĩ tâm lý Mà lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy Cô không xứng đáng đứng trên giảng đường Giữa các bạn sinh viên đâu Có lẽ nếu không phải là vì người đứng đầu Ở cái trường này là họ hàng nhà cô Thì chắc cái mắt thạc sĩ của cô Cũng khó mà với tới bà An nói tới đây Cố tình dừng lại vài giây rồi bổ sung tiếp Tôi không biết trước kia cô tỏ ra thanh cao thế nào Nhã nhận thế nào Mà kết bạn được với anh Tuấn Trung và chồng tôi Cô kém cả về nhân cách lẫn đạo đức khi cố chan chân vào hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhưng tính cách bẩn bựa này của cô mà nói chỉ là đáng khinh thôi. Cô thích kiểu gì, An tôi cũng chiều. Thích luật thường tôi ok. Mà luật dừng tôi cũng đáp lại được hết nhá. Cô nói láo. Thích khiêu khích ra ngoài, đừng có trách tôi ra tay. Nhưng trước câu nói cũng thái độ một mất một còn của Bích Ngân thì An cũng không hề nao đúng. Được, tôi chống mắt lên xem Cô làm gì được vợ chồng tôi Đừng để tôi có cơ hội Kiện lại cô tội phá, dối và làm Mất thanh danh của người khác Mày được lắm, cứ đợi đi Bảo An cười như không Hai tổ vỗ vỏ nhau rất nhẹ Nhưng lời nói lại rất có lực Tôi đã nhắc cô Đừng có đánh giá thấp tôi Mà sao vẫn cứ chủ quan thế thạc sĩ đoàn bích ngân Cô Đã quá muộn rồi Mọi lời nói đã được lưu lại làm bằng chứng Cô cứ đợi đi Kịch hai còn ở phía sau. Người ta nói tự tin luôn chiến thắng 50% bởi vậy mà rất nhiều đối thủ trên thương trường cũng vì vẻ bề ngoài tự tin này mà làm cho yếu thế. Và hôm nay An cũng khiến Ngân phải chùn bước một phần vì khí phách của cô. vừa nãy còn rất lộng ngôn nhưng dây sau Ngân đã im thiên thiết cũng không dám đứng lại gây sự nữa mà tránh qua chỗ khác. An không phải là kiểu người khó khăn Đuổi cùng giết tận Chỉ cần Ngân buông bỏ biết điểm rừng Thì cô cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì Quần lúc này thấy vợ ngồi im lặng một chỗ Liền lại gần quan tâm hỏi Han Sao vậy em? Không sao à Là Ngân lại làm phiền em à? Hai người vừa nãy nói gì đấy Cũng không hẳn là làm phiền Chúng ta chỉ nói mấy câu bưng quơ thôi Em đừng lo lắng Có thế nào anh cũng không để ý Để cô ấy làm khó chúng ta đâu Trước chồng Anh vẫn thể hiện mình là một người phụ nữ bình thường Cô thích cảm giác dựa vào anh Được anh che chở Chăm sóc và yêu thương Cảm giác ấm áp mà cũng rất an toàn Có anh ở bên rồi Em sẽ không sợ Chúng ta là vợ chồng thật Tình cảm cũng tự nguyện nên không cần lo nữa Nếu ngân cố tình làm càn Thì anh nhất định sẽ không nể nang Em tin lành sẽ bảo vệ được hạnh phúc của chúng ta Ừ Anh lên hát đi Em muốn nghe anh hát Vậy thì lên đây cùng anh Vâng Người ta nói gặp người đúng lúc đúng thời điểm là như vậy đấy Cả quân và An đều tìm thấy nhau Trong biển người mênh mông Giữa môn trùng sóng gió Nhưng hai vợ chồng đã cho nhau niềm tin Niềm yêu thương đối phương mãnh liệt Thì sợ gì báo tháp mưa xa ngoài kia Lần nữa Bích Ngân được chứng kiến tình yêu Sự quan tâm của quân dành cho An Và điều này lại khiến cho cô ta càng bất mãn Thứ mà cô ta không có được Thì cô ta lại càng ham muốn bằng mọi giá Muốn cướp về phần mình Bữa tiệc chúc mừng thành công của khoa vừa kết thúc Thì ngay ngày hôm sau Bà lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức hoạt động Chúc mừng Hồng Quân và Bích Ngân Đây là thành tựu lớn Mang danh về cho trường Nên hoạt động này được rất nhiều bạn ngành khác quan tâm Cũng có nhiều tổ chức cơ quan khác Đến chúc mừng Trong đó có cả mấy đơn vị Công ty ủng hộ cũng tham gia Đứng trên sân khấu lúc này có hai nhân vật chính Là Dương Hồng Quân và đoàn Bích Ngân Cô ta không khỏi vui mừng Vì được đứng cạnh anh Và thừa dịp khiêu khích được An Dù An có thân phận là vợ hợp pháp Thì cũng chỉ có thể đi sau mà thôi Nhìn xuống phía dưới Thì An cũng đang hướng mắt lên Thì Bích Ngân càng tỏ vẻ đắc thắng Nhưng bảo An không để tâm quá nhiều Mà chỉ đáp lại cô ta Một nụ cười bí hiểm Tất cả đại diện các ban ngành lần lượt lên chúc mừng, thì sự kiêu ngạo càng hiện rõ trên khuôn mặt của Bích Ngân. Nhưng chỉ ít phút sau, khi nghe đến tên đơn vị ủng hộ của bảo an, thì cơ mặt cô ta cứng lại. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm lớn, bảo an ngoài có tiền thì vẫn là có tiền. Tuy nhiên tiền của cô luôn làm việc chính nghĩa. Từ trước tới nay cô vẫn tham gia vào các hội thiện nguyện, đi rất nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hôm nay cô muốn động viên thành tựu tự hào của nước nhà Mà trong đó là niềm tự hào của cô Dù hơi mũm mỉm Nhưng trời phú cho An vẻ kiên cường của một nữ doanh nhân Mặc một bộ váy không màu mẻ Nhưng toát lên sự sang trọng quý phái Cộng thêm vẻ tự tin vốn có Thì An vẫn cứ là nổi hơn vẻ đẹp vấn son kia Cầm bó hoa đi thẳng lên sân khấu An mỉm cười nhìn chồng và rất tự nhiên đứng vào giữa hai người Cô không cần tranh giành thế lúc này Bích Ngân cũng phải tự tránh sang một bên nhường chỗ Bắt tay chồng chúc mừng xong An quay sang bắt tay Bích Ngân Cùng cái ôm thân thiện và lời thỉ thầm của gió Tôi đã nói rồi Chị đừng mất công làm gì Vì đứng ở vị trí nào chị cũng không bao giờ có được anh ấy đâu Ở bên dưới Họ chỉ nhìn thấy sự nhiệt tình thân thiết của An Chứ không ai biết cái ôm này Chỉ là hàm ý Ngân nghiễm nhiên tự mình ôm cục tức Còn An thì nhận được một chàng mưa pháo tay Từ mọi người Đứng chụp tấm ảnh kỷ niệm Vẫn là vợ chồng cô đẹp đôi nhất Đã vậy người dẫn chương trình Còn nhiệt tình nói thêm mấy lời đùa Làm ở giới xôn xao, nhộn nhịp Chỉ có Ngân là miễn cưỡng xuôi theo Không khó để An nhận ra Vẻ mặt miễn cưỡng của đối phương Nhưng cô chẳng thèm để ý, cũng không thèm quan tâm Bởi vì thực tế, Ngân chưa bao giờ là đối thủ của cô Tiết mục chúc mừng đã xong Tuy nhiên An chưa về lại chỗ của mình Mà còn đứng lại nói thêm vài lời Thực ra việc này cũng là ấp ủ bấy lâu Sau này với coi dịp Và cũng là nằm trong kế hoạch của cô Nên vẫn là để thuận lợi mê hay Vừa giờ tôi cũng rất thay mặt cảm ơn đơn vị của mình Đến chia vui với trường Và chúc mừng thành tựu đạt được của anh Quân và chị Ngân Tôi rất tự hào Bởi vì trường Bình có nhiều anh chị rất tài năng Và để tìm ra nhiều nhân tài cống hiến cho nước nhà Đơn vị của tôi xin phép được tiếp tục tài trợ Bất cứ đề án dự án nào liên quan tới trẻ em Chúng tôi sẽ tài trợ kinh phí 100% Cổ vụ động viên cho các giảng viên thiếu điều kiện Mà muốn học lên cao 50% Tài trợ miễn phí cho các cuộc thi tham gia với nước bạn Chúng tôi luôn ủng hộ tinh thần học hỏi và say mê nghiên cứu từ các đồng chí nên nhân diệt đặc biệt hôm nay. Ngoài quả tặng đơn vị dành cho hai nhân vật chính thì chúng tôi còn tặng toàn bộ thiết bị máy móc loại mới nhất cho tất cả các giảng viên của trường nữa. Lời của Bảo An vừa dứt lời thì tất cả mọi người đồng loạt đứng lên lại một cơn mưa vỗ tay cùng cảm xúc hân hoan. Mà lãnh đạo thay mặt cảm ơn với cái bắt tay trân trọng Lúc này bảo An giống như Nữ anh hùng tỏa sáng Nụ cười thu hút mọi ánh nhìn Trong đó có Quân Chung sống với nhau hàng ngày Nhưng vẫn là An Làm cho Quân say mê Vẫn nụ cười ấy Ánh mắt ấy Và tính cách cương trực đáng yêu Tất cả đều quyến rũ Đến không ngừng Quân vừa hạnh phúc Vừa xanh lẫn tự hào Nhìn vợ mãi không rời Thì bất ngờ người dẫn chương trình Lên tiếng nói vui Ở đây tôi đoán Có rất nhiều quý vị không biết Phu nhân của Phó trưởng Khoa Dương Hồng Quân là ai Quý vị có muốn tôi bật mí không ạ Rất nhiều người chưa biết Nhưng ngay cả những sinh viên biết rồi cũng rất hào hứng Khi nghe người dẫn chương trình hỏi Phía dưới bắt đầu xôn xao Từ các đại biểu, công đoàn trưởng Cùng các đơn vị khác nhau Cho đến các bạn sinh viên có mặt ở đây Nhưng là mấy cô cậu sinh viên cứ luôn hô vang bốn từ Bật mí đi ạ Thì người dẫn chương trình cũng không để phía giới chờ lâu Ánh mắt biết cười cô động tác chuyên nghiệp bắt đầu hướng tới hai vị trí gần nhất Tuy nhiên đến phút chót Người dẫn chương trình thay đổi ý định Đưa chiếc miccaro về phía Dương Hồng Quân và nói Có lẽ phần này Vẫn nên là để anh Quân giới thiệu thì hợp lý hơn Xin mời anh Quân hôm nay không trốn tránh Mà rất tự hào Anh lấy chiếc miccaro từ tay người dẫn chương trình Rồi tiến lại phía bảo an Cầm tay cô Nói hết những lời trong lòng Thật sự là rất vui và vinh dự Khi được làm một trong hai nhân vật chính Trong buổi lễ hôm nay Tôi xin gửi lời cảm ơn Tới phan lãnh đạo Cảm ơn người bạn đồng hành đã giúp đỡ tôi Trong suốt quá trình nghiên cứu Xin cảm ơn các cơ quan đoàn thể Đã đến chúc mừng và tài trợ cho trường của chúng tôi Lần nữa tôi xin cảm ơn Tất cả mọi người rất nhiều Nhưng để có được thành tựu xuôn sẻ như ngày hôm nay thì không thể không kể tới công lao của vợ tôi. Người ta thường nói, vì sao thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và thành công của tôi hôm nay trọn vẹn là nhờ vào sự sẻ chia, quan tâm và thấu hiểu của vợ. Cô luôn động viên, chăm sóc và tạo điều kiện cho tôi có thời gian, sức khỏe để đảm bảo công việc của mình. Cậu nói tới đó thì dừng lại vài giây rồi tiếp tục. Còn bây giờ Tôi xin phép được giới thiệu với mọi người Đây là vợ của tôi Cô ấy tên Hoàng Trần Bảo An Ô, hóa ra là cô An à Ôi, vợ của Phó Khoa xinh đẹp tài năng quá Nhất Phó Khoa nhá Có vợ giỏi là tâm lý Thì ai theo kịp đây Lời giới thiệu của Quân vừa kết thúc Thì có rất nhiều lời xỉ sầm bàn tán Nhưng nghe rõ nhất Vẫn là mấy câu tán thưởng Và khen tặng hai vợ chồng Bảo An trước hiệu ứng này của mọi người Lại rất khiêm nhường Chỉ nắm chặt tay chồng Và nở ra một nụ cười thân thiện Lúc này cô chẳng cần phải thể hiện quá nhiều Cũng khiến trà xanh kia nhạt nhòa Bị Ngân mới vào trận mà đã thua Có lẽ vào người khác họ đã dừng lại Bởi qua tất cả quá rõ ràng Rằng trước hay sau Quá khứ hay hiện tại Thì Ngân cũng chưa bao giờ có được cơ hội Nhưng ở đời Có những người biết thua mà vẫn cố chấp Yếu thế nhưng vẫn khăng khăng và biết ngân thuộc kiểu người cố chấp, không chịu buông tay. Lần này ngân dựa vào gia thế nhà mình. Cô ta nói với ba mẹ là sẽ từ bỏ nghề nghiệp hiện tại để quay về tiếp quản công ty. Sẽ nghe lời họ làm kinh doanh theo đúng định hướng của gia đình. Nếu quân thích một người phụ nữ quyền lực giàu có, thì cô ta sẽ khiến cho bản thân mình quyền lực hơn bảo an. Nhất định sẽ khiến quân phải lựa chọn cô ta. Mọi người bất ngờ khi nghe thông báo Minh Ngân sẽ từ bỏ vị trí giảng viên về tiếp quản công ty gia đình trước đấy chính Ngân đã bất chấp phản đối của ba mẹ đi theo tiếng gọi của ước mơ vậy mà giờ đạt được rồi cô ta lại có quyết định thay đổi nói thì cảm thấy lãng phí và tiếc nuối cho một thời đam mê hăng say nhưng so với mức độ gia đình thì quay về cũng là hợp lý sự việc của Ngân cũng không có nhiều lời bàn tán bởi dẫu sao Cũng là quyết định của cá nhân mỗi người Chỉ là từ ngày tiếp nhận Chức danh giám đốc công ty HC Thì Ngân thay đổi từ phong cách Lẫn tính cách Vốn dĩ là con nhà nòi Nên Ngân nhanh chóng Hòa nhập với đấu trường kinh doanh Và tại đây chắc chắn sẽ không tránh khỏi Những cuộc gặp gỡ với đối thủ Trong đó có Bảo An Tối nay có tiệc mừng của công ty C Food Bảo An là đối tác thân thuộc Nên cô có mặt cũng nghĩa từ rất sớm Trùng hợp, đại diện công ty HC cũng vừa mới tới Nhìn thấy Bảo An đứng với cả người của C Food Thì Bích Ngân cũng qua đó nói chuyện Xin chào mọi người Ôi, giám đốc Ngân đấy à? Càng ngày càng xinh đẹp quá nha Cảm ơn anh Tuyệt so với các xếp ở đây vẫn còn kém xa Xinh thôi chưa đủ đúng không các vị? Giám đốc Ngân khiêm tốn quá Nào, qua kênh ngồi nói chuyện tiếp nhỉ Càng cứ qua trước đi Tôi có việc bàn riêng với sếp An chút Hay cô cứ tự nhiên nhé An ngay Bích Ngân muốn nói chuyện với mình Thì ra hiệu cho Ngân cứ qua bên đó Giao lưu với các công ty khác Không biết mục đích của cô ta là gì Nhưng An vẫn rất vui vẻ đón chờ Sao vậy? Giáo đốc Ngân có gì muốn trao đổi à? Cô có hứng thú hợp tác với chúng tôi không? Không nghĩ lần này Bích Ngân lại mời cô cùng hợp tác với bên họ Từ đối thủ Chuyện có đối tác kể ra cũng bất ngờ quá. Nhưng trước lời mời của Ngân thì An chỉ mỉm cười nhẹ. Từ đối thủ chuyển thành đối tác hay sao? Chuyện này là bình thường mà. Quan đây có nhã hứng không hay là lo sợ? An nghe vậy thì lại cười. Cô lắc lắc ly rượu trong tay. Sau đó uống một ngụm nhỏ rồi cất lời hỏi lại. Cô nói xem hợp tác thế nào? Bên cô mở rộng thị trường về mỹ phẩm. Bên tôi cung cấp nguyên liệu Giá sẽ giảm hơn so với thị trường bên ngoài 10% Hàng bao kiểm tra Không chất lượng hoàn tiền gấp đôi Thành sản phẩm thanh toán 50% Sau khi chạy tiêu thụ 6 tháng mới cần thanh toán hết Ồ, quá hấp dẫn Xin hỏi giám đốc Ngân Tại sao lại ưu ái cho bên tôi như vậy? Coi như là tôi muốn làm hòa với cô Vậy sao? An khơi ngạc nhiên cho thái độ này của cô ta Tuy nhiên cô vẫn đang thăm dò Thì ngân lại một lần nữa xuống giọng thành thật Bởi lâu nay tôi cố chấp không buông bỏ Đều khiến đôi bên khó xử Tôi thành thật xin lỗi hai vợ chồng Không sao Chị nghĩ xui rồi thì tôi coi như là không có gì thôi Cô yên tâm Từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền hai người Anh ấy chỉ là quá khứ tươi đẹp của tôi Còn cô mới là hiện tại anh ấy cần Chị hiểu được là tôi vui rồi Vậy cô đồng ý hợp tác lần này chứ Được tôi đồng ý Bịnh Ngân nở đủ cười xã giao Và chia tay ra trước mặt Bảo An Thì An cũng bắt tay làm hòa Hợp tác vui vẻ Ừ hợp tác vui vẻ Tôi cần chi tiết nguyên liệu cung cấp sớm nhất Được tôi sẽ báo người gửi qua ngay cho cô Nói xong Bịnh Ngân rời đi trước Bảo An sau đó cũng đi qua trả hỏi mấy vị khách Xong về lại chỗ của Nghĩa Cô kể cho cậu nghe chuyện kia Thì Nghĩa cười nhạt và nói Cô ta định thả con săn sắt Bắt con cá rô đây à Chính xác là thả miếng mùi hấp dẫn Để dễ dàng đi sâu vào quần chúng Nhưng mà rất tiếc vở kịch này Đã quá lạc hậu rồi Với bước tiếp theo thì bà muốn làm thế nào đây Lần đầu bên họ dưng mùi ngon Thì tội gì mình không cắn câu Tôi hiểu rồi đội bản cùng Tiến bấy lâu nay Rất khóc trong làm việc Nên chốt thủ đoạn và ý tứ của Bích Ngân Đâu làm khó được hai người Anh ngẫm nghĩ một chút Liền vỗ vai của Nghĩa Yên tâm Lợi nhuận lần này chúng ta sẽ đi từ thiện hết Thật đấy à Ừ Sắp tới đây bố mẹ tôi muốn tử thiện ở Lào Cai Có lẽ nhân dịp này tôi hô hào cả nhà mình Cùng đi một chuyến Lâu lắm rồi Mẹ anh chị em chưa được đi cùng với nhau Tranh thủ tôi còn son rỗi thì đi Chưa đến lúc Vác cái bụng bầu Lại chẳng đi đâu được đợi tới đây Nghĩ nhìn an chột giả. Giai người mới vấn đề này cũng khá thoải mái nên cậu ta nói ngay. Này, hai vợ chồng bà vẫn kế hoạch đấy à? Thời gian đầu kế hoạch thôi, chứ giờ cũng đang thả rồi. Hy vọng lúc anh quân đạt được học vị tiến sĩ, chúng tôi sẽ có tin vui. Ờ, cũng sắp rồi, tính vậy cũng được. Chứ tôi tưởng ông bà vẫn kế hoạch thì phải dừng ngay. Tôi không giải mà kế hoạch đâu. Có đứa con tình cảm vợ chồng càng thêm mặn mà mà. Ừ, tôi yên tâm rồi. Tôi biết bà không theo kịp vợ chồng anh Tuấn Anh thì ít nhất chúng ta cũng phải đuổi sát đấy. Tôi biết rồi, mà thôi, tiệc cũng sắp tan rồi đấy. Tôi với ông qua chào hỏi họ một tiếng rồi về đi. Nhìn bạn già vội vàng muốn về, nghĩa liền lên tiếng trêu chọc. "Chồng gọi về à? Thế vợ ông có dục không?" "Không dục nhưng mà réo từ nãy rồi. Từ ngày vợ tôi sinh xong, giống như thằn thay máu đấy bà." Đành đá lại còn hay ghen nữa chứ Bảo An cười thành tiếng Vì câu nói của cậu bạn Hóa ra cũng chỉ có là cá gỗ thôi Nhìn nghĩa mau chóng lấy xe Mà An cứ cười tủng tìm Đúng là làm chồng, làm cha rồi Thì việc của vợ con vẫn là trên hết Không còn giống như lúc độc thân nữa Bảo An về tới nhà Đã thấy quân đợi mình ở cổng Lần nào cô đi công việc ngoại giao Thì anh đều đợi cô thế này Hơn một năm làm vợ chồng Nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng thắm thiết Vẫn là sự quan tâm, ân cần như vậy Em về rồi à? Có mệt không? Đưa anh cầm túi cho Cả buổi chưa ăn được gì Em thèm cơm quay anh à Anh có phần cơm cho em đấy Mau vào tắm rồi ra ăn là vừa Vâng, thì đợi em nhé Tắm đi, anh đi hâm thức ăn Bụng đang đói cồn cào Nên khi tắm xong An liền đi thẳng ra phòng ăn, cô điều vừa bước tới cửa thì mùi canh cá xộc lên. Mọi lần ngửi thấy thơm, mà sao hôm nay cô thấy tanh quá. Vội vàng bịt mũi nhưng vẫn không kịp. Quân đang mừng tô canh chuẩn bị đặt ra bàn thì bị hành động này làm cho bảo An cuống quýt. "Em sao thế? Không khỏe à?" Em bảo An trước câu quan tâm của chồng nhưng không kịp trả lời thì cơn buồn nôn lại ập đến. Cô ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh Thì quân cũng mải mê chạy theo sau Tay vỗ lưng Tay cầm lấy đưa cho vợ Từ từ em ổn không Một tăng nôn khan Khiến bụng bảo an đau quặn lại Và quân chỉ biết xót xa nhìn cô Anh không dám nói gì thêm nữa Mà phải đợi đến khi cô dừng hẳn Mới hỏi thăm Em thấy sao rồi Em đau bụng quá Tự nhiên cảm thấy buồn nôn à Vâng em không có chóng mặt Em không có biểu hiện đau đầu Người em vẫn bình thường Khi tắm xong em còn rất đói bụng Muốn ăn ngay Thế mà không hiểu sao vừa vào tới phòng ăn Ngửi thấy mùi canh cá Khiến em muốn nôn quá Em ngửi thấy mùi cá mới nôn sao Vâng mọi ngày khi em ngửi thấy rất thơm mà Không hiểu sao hôm nay nó hơi lạ thế Quần nghe vợ nói vậy Thì hỏi ngay về chu kỳ kinh nguyệt của cô Tháng này Em qua giờ phải không Hình như là qua rồi Qua mười mấy ngày rồi Em... Nói tới đây An chợt nghĩ ra vấn đề Cả hai vợ chồng nhìn nhau Rồi lại nhìn xuống cái bụng có chút mỡ của An Anh ơi Có khi nào chúng ta... Em ở nhà Anh đi mua que thử nhé Để em đi mua cho Anh đàn ông đi mua kỳ lắm Em cười nhà chờ anh Anh đi một lúc rồi về Qua tới cửa Nhưng lại không yên tâm Quân liền quay lại dặn dò An lần nữa Em cô ngồi yên ở ghế đợi anh nhé Không được làm gì đâu đấy Vâng Quân sau đó phóng xe tới siêu thị gần nhà Mua luôn mấy hộp liền mang về Anh sốt ruột đưa cho vợ hẳn hai cái để thử Thì An cũng làm theo Giây phút chờ đợi kết quả mà Quân và An đều căng thẳng Nhưng khi nhìn thấy hai vạch đỏ thẫm hiện lên Thì chuyển ngay sang vẻ mặt vui mừng Vậy là suốt quãng thời gian để thoải mái Thì giờ này hai vợ chồng cũng có tin vui Bà An vẫn còn cầm chiếc que thử lên ngắm nghĩa Thì quân ngay lập tức gọi điện báo tin mừng cho ba mình Sau đó là gọi về cho bố mẹ vợ Tín hiệu vừa được kết nối Quân đã vội vàng khoe ngay với bà Thủy Dung Mẹ ơi, vợ con có bầu rồi Có tin vui rồi hả con? Vâng, vừa quỷ thử que xong ạ Hai vợ đậm đỏ luôn đấy mẹ Vậy là tuổi thai cũng lớn rồi Thế con bé có biểu hiện gì không con Vâng Con gọi cho mẹ cũng là vì chuyện này Vợ con bình thường ăn rất ngon miệng Mà nay vừa ngửi mùi canh cá Cuối đã sợ Từ nãy tới giờ không dám vào phòng ăn luôn Nghe giọng điệu lo lắng của con rể Thì bà Thủy Dung vội vàng chấn an Đừng lo Ngán là dấu hiệu bình thường mà Con hỏi vợ xem thích ăn gì Thì mua cho nó Không cần phải kiêng khem quá trong giai đoạn này đâu Chỉ cần để ý mấy món không có lợi cho bà bầu là được Dạ con hiểu rồi ạ Hai đứa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi Mai bố mẹ sẽ bay vào trong đó Vâng con chào mẹ Ông Kiên lúc này đang chơi với mấy đứa cháu ở dưới nhà Thế vợ đi xuống với vẻ mặt mừng sỡ thì lên tiếng hỏi ngay Em có chuyện gì vui à Vâng anh đoán xem Ông Kiên rõ là thấy vợ vui vẻ hơn ngày thường Nhưng cũng không đoán được là chuyện gì Nên lắc đầu chịu thua Em nói xem là chuyện gì Mà em cười từ nãy tới giờ thế Chán ông ngoại quá Em nói như vậy là sao Hay chẳng lẽ Con An nó có tin vui Vâng Chúng ta lại sắp có thêm cháu ngoại rồi Tốt quá Vậy để anh nói Tuấn Anh nó đặt vé cho vợ chồng mình Mai bay vào trong đó xem con thế nào nhé. Vâng, em lên chuẩn bị đồ, sáng mai mình đi liền. Ừ. Vợ chồng ông bà Kiên Dung lên trước ông bà nội ngoại lâu rồi, thế nhưng nghe tin có thêm cháu nữa thì vẫn hồi hộp mong chờ. Sự bội vàng mong ngóng của ông bà không phải vì bất cứ lý do nào khác ngoài tình yêu thương cháu con. Bà Thủy Dung tuy chỉ là mẹ kế của anh em Bảo An, nhưng tình yêu thương bà dành cho con riêng của chồng Không khác gì con ruột Nói không quá Nhiều khi còn hơn cả con mình sinh ra Bởi vì mấy đứa trẻ thiệt thòi Vì mẹ mất sớm Thế nên bà luôn chăm chút từng tí Để bù đắp cho các con Không phân biệt con anh, con tôi Và chính điều này Mà các con riêng của chồng Cũng thật tâm với bà như mẹ đẻ Ngày sáng hôm sau Hai ông bà bay chuyến sớm nhất vào Đà Nẵng Hai bên thông gia gặp nhau Vừa vui mừng vừa hòa thuận Nói chuyện rất tự nhiên Không phân biệt khoảng cách, địa vị Có lẽ Quân là người vui nhất Bởi có bố mẹ vợ tuyệt vời thế này Bà Thủy Dung sách túi lớn nhỏ Đầy đủ những đồ mà Bảo An thích Nhưng không quên mang theo quà tặng cho thông gia Không bàn về giá trị Mà vấn đề chính là mẹ của cô rất chu đáo và cẩn thận Bởi lẽ đó mà Bảo An cũng được thừa hưởng tính cách Đối xử tốt đẹp như của bà Vừa tới nhà riêng của hai vợ chồng Nhưng bà Dung không cần nghỉ ngơi Đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng Rồi chủ động đi nấu cơm Thì quân vội vàng ngăn lại Mẹ, mẹ ngồi nói chuyện với ba con đi Chuyện cơm nước để bé Vi Và con nấu được rồi Chuyện bếp núc Cứ để mẹ với bé Vi làm Coi ra nói chuyện với hai ông đi Bảo An theo vào phòng ăn Cũng đồng tính với mẹ Nên đẩy chồng ra ngoài Mẹ nói đúng đấy em ra nói chuyện với ông nội và ông ngoại đi Em ở đây giúp mẹ với Vi được rồi Em làm mấy việc nhẹ thôi nhá Vâng em biết rồi Anh mau ra ngoài đi Bảo An đuổi chồng ra ngoài phòng khách Liền quay vào ôm bà Thủy Dung như ngày bé Mẹ Con nhớ mẹ quá Sao rồi Sáng giờ con ăn được nhiều không Con ăn được ít rồi Mẹ cứ yên tâm Hà Vi nghe Bảo An nói dối bà Thủy Dung Thì khoe ngay Không phải đâu cô ơi Sáng nay chị ấy ăn gì nôn đó Bụng chưa có gì đâu ạ Thế không được rồi Hà Vi Con ra tủ lạnh lấy cho cô ít đồ Cô làm món mì ý cho chị ăn xem có đổi khẩu vị không Vâng ạ Bảo An vẫn ôm sau lưng bà Dung trong mấy khi được làm đũng mẹ Nên cô phải tranh thủ thôi Mẹ ơi Mẹ làm nhiều nhiều một chút nhé Tự nhiên con thèm Thèm là tốt rồi Ngồi xuống đây đợi mẹ chút Con muốn ôm mẹ thế này cơ Chà bố cô Ôm thế này á Mẹ làm sao mà được Con cứ thích ôm mẹ đấy Bà Thủy Dung lắc đầu Thì Hà Vi cũng tủm tìm Xen vào trêu bảo an Cô ơi Có phải ngày nhỏ chị An hay làm lũng cô không ạ Ừ um, suốt ngày mè nheo Thế nào mà làm lũng với anh con suốt Chị dâu con là thế đấy Cả nhà ai cũng chịu thua Đến hai cậu út còn phải chiều lại chị gái cơ Bảo an nghe mẹ và em chồng Trêu chọc mình Nhưng cô không buồn gì hết Ngược lại còn rất hào hứng tham gia Vy ơi Sao lại lấy chồng nhớ học chiêu này của chị nhé Đảm bảo chồng mê tới già Bảo sao anh em lúc đầu có như khúc gỗ Mà giờ có như xoáy ca trong ngôn tình ý Đấy Em tới chiêu của chị có lợi hại không Quá lợi hại Em nhất định phải học theo để chồng mê tới già Ba người vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ trong phòng bếp Thì lúc sau lại thế quân đi vào Hà vi biết anh trai quan tâm chị sâu Nên cũng đùa nữa Cô Dung nấu mỉ ý cho chị em ăn đây rồi Anh yên tâm đi nhá Hạ vi nói xong Liền ghé tay bà Dung nói thầm Con cá với cô Là anh trai con sẽ không ra ngoài nữa đâu Sao thế Cô nhìn kìa Vợ vừa ngồi xuống ghế Là chồng cũng ngồi xuống cạnh luôn Đấy lại như đôi chim sâu Dù gì dù gì Xem ra chị dâu con làm đúng chồng Hơn cả bé cua Làm đúng ông bà nhà rồi Nói trêu vậy thôi Chứ con nhìn thấy anh chị thế này con lại vui Con ước sau này đi lấy chồng Cũng được hạnh phúc như anh chị ấy Con xinh xắn lại ngoan ngoãn học giỏi Thì kiểu gì cũng lấy được người chồng tốt Cứ yên tâm Vâng con sẽ hy vọng là như vậy Bà Dung cũng rất quý bé Vi Con bé vừa sinh Ngoan lại giống với tính cách Con dâu lớn Ngọc Nhi của bà Kể ra Tuấn Huy hay Tuấn Phát Mà có cô bạn gái thế này cũng tốt quá ấy chứ Mía ngọt đánh cả cụm Cũng hay mà Mẹ ơi Được mì chưa ạ Tạm gác lại chuyện mai mối cho hai con út lại Bà Dung làm nốt thao tác cuối cùng Rồi lấy mì ra đĩa cho bảo An Xong rồi Xong rồi đây Hấp dẫn quá mẹ Ngon thẳng hết đi con Thèm gì cứ bảo mẹ nấu cho Vâng con cảm ơn mẹ Ngon quá Quân nhìn vợ suýt xoa khen ngon Thì cũng thở vào Chứ như tình hình sáng sớm nay thì buồn lo lắm Ăn từ từ thôi em Ngon nhất của đất luôn đấy anh ạ Vậy mà nhiều vào cho khỏe Em săn hết đĩa này luôn Ăn hết anh có thưởng Thưởng gì cơ con xong đi rồi anh nói Anh hứa rồi nhá ừ. Bà Dung nhìn hai vợ chồng Con gái chuyện trò tình cảm Thì vui lắm Thường con ở xa không thường xuyên chăm sóc Nhưng thấy con lấy được người chồng biết quan tâm thế này Thì ông bà cũng yên tâm rồi Dự định chỉ ở vài ngày thăm con Nhưng thế bảo an nghén quá Nên bà Dung bàn với chồng Ở lại thêm thời gian nữa Để giúp con gái Anh này Con bé nó nghén quá Đi làm thất thường Không đảm bảo tiến độ công việc Có lẽ mình nên ở lại giúp con một thời gian Ừ Anh cũng định bàn với em chuyện này Vâng Thế thì em tính vợ chồng mình cùng với cháu Nghĩa Đôn đốc công việc trong này giúp con Tuấn Anh với vợ nó ở ngoài kia cũng nhiều việc Nên không phiền hai đứa nó nữa Đợi thời gian tới Tuấn Huy và Tuấn Phát về nước Thì chúng ta bàn giao lại cho hai đứa nó Giúp chị gái quán xuyến Anh thấy sao? Ừ, em tính như vậy cũng được Bảo An nghén nặng Nên hầu hết công việc của cô không tham gia được mấy May mắn có bố mẹ và hỗ trợ cùng với Nghĩa Nên cô có thời gian nghỉ ngơi phía bên Bích Ngân Bắt đầu triển khai hợp đồng với công ty của Bảo An Hai bên bước đầu bàn về nguyên liệu Để đưa vào hoạt động Thì ăn quyết định kể với bố mẹ Về chuyện của mình Cô trước nay vẫn hay tâm sự với mẹ Chia sẻ với bố về chuyện làm ăn Đối với bố mẹ mà nói Thì con cái luôn bé bỏng Và ngược lại với con cái Thì bố mẹ là bầu trời bảo vệ lớn lao nhất Vậy nên khi chuyện của cô Đã đến thời điểm thích hợp Cũng nên nói với ông bà biết ăn sẵn sàng nghe bố mẹ trách mắng Vì thực tế cô giấu mọi người trong nhà Chuyện lớn đó là sai Và đúng như cô dự đoán Khi nghe hết câu chuyện của mình Thì mẹ dung trách cô thật Con thế mà dám giấu bố mẹ Lỡ không may Con xin lỗi bố mẹ Nhưng khi đó con muốn đánh cược một ván Bởi vì con tin quân Và rất may mắn Ông trở lại yêu ái con Anh quân đã yêu thương con thật lòng rồi Con liều thật đấy An à Ông Kiên cũng giống như vợ Không nhìn được mà lên tiếng trách móc con gái Thì An vội ôm lấy cánh tay của ông như ngày bé Bố đừng giận con nữa Con liều Nhưng trời đã rủ lòng thương con Chỉ là có mấy nhân tố bên ngoài Cứ luôn gây sự bố ạ Được rồi Con lo nghỉ ngơi đi Mẹ đã tìm được người giúp việc cho con rồi đấy Còn công việc ở công ty Thì bố mẹ sẽ hỗ trợ con một tay Vâng Con cảm ơn bố mẹ nhiều Con đưa hợp đồng bên đó đây Bố cần nghiên cứu lại Vâng Để con Bảo Nghĩa đưa qua cho bố xem Có bố mẹ ở đây Bảo An thực sự yên tâm Cô dù rất giỏi Nhiều kinh nghiệm trên thương trường Nhưng trước hoàn cảnh này An vẫn chọn cách dựa vào bố mẹ Dựa vào người chồng tâm lý của mình Người ta nói đoàn kết trong gia đình sẽ chiến thắng mọi khó khăn Thì gia đình bảo an đã và đang luôn giữ vững tình cảm đoàn kết ấy Sau một vài lần đến trực tiếp để bàn công việc Nhưng người bích nhân chỉ gặp được là Nghĩa hoặc ông Kiên thì liền sinh nghi Không biết ăn bẩn biểu gì mà 5 lần 7 lượt đều vắng mặt Nghĩa thì cô ta đã rõ rồi nhưng ông Kiên thì vừa rồi mới tiếp xúc Nghe cách nói chuyện và phong độ điềm đảm của ông Giống một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp hơn là người chỉ thay bảo an làm việc tạm thời. Có chút tò mò nên Ngân đã cho người điều tra. Thì mới hai đó là bố của An. Xem ra bảo an vắng mặt là có lý do. Mà lý do để cô bỏ qua công việc thì chắc chắn sẽ rất quan trọng. Không muốn ngồi một chỗ phân tích đoán mò nên Ngân đã đại điện thoại qua cho Hà Vi. Mở đầu là mấy câu hỏi thăm bình thường. Sau đó Ngân biết đi vào chủ đề chính. Hà Vi, chị chúc mừng gia đình em nhé. Sao vậy ạ? Thì chúc mừng em chuẩn bị lên trước cô rồi Hà Vi không phải là cô bé ngây thơ Chuyện gì nên hay không nên đều có cân nhắc Dù trước đây cô là bạn thân của anh trai Thì Vi cũng có sự cảnh giác cao độ Chị gọi điện để chúc mừng thôi à Thì chị nghe nói An có em bé nên muốn chia vui ấy mà Vậy sao chị không gọi trực tiếp cho anh chị em Thì có tiện không? Mà kể cũng lạ nhỉ Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường Chị sao em có bầu Em còn chưa biết Mà chị đã biết rồi Hay thật Ây Chị không có ý gì cả đâu Thực ra chị nghe mọi người nói vậy Nên muốn hỏi em xem có đúng không thôi Nếu không phải thì coi như là chị chưa nói gì nhá Hà Vi cũng không muốn nói chuyện với Ngân nhiều Đi tìm cơ kết thúc ngay sau đó Rồi gọi cho bảo an báo cáo Tín hiệu vừa kết nối Thì Vi lên tiếng nói trước Chị ơi, bữa nãy bà Ngân tự nhiên gọi cho em hỏi ý tứ xem mà chị có bầu không đấy Vậy à? Vâng, nhưng em chưa nói gì Em cảnh giác là tốt, nhưng chuyện chỉ có em bé chưa sau gì họ cũng sẽ biết, nên em không cần phải che giấu đâu Dạ chị Nhưng chị dạng này Lần sau mà chị ta còn gọi hỏi thăm kiểu đấy, em không cần tiếp chuyện Có gì cứ để chị ta trực tiếp gọi cho chị Vâng, em hiểu rồi ạ Bà An tắt máy, nằm xuống giường nghỉ ngơi Thì lúc sau thấy chồng về Vừa vào tới nhà Cô chỉ kịp để túi laptop lên bàn Là hỏi thăm vợ ngay lập tức Em tiếng người thế nào rồi? Em chỉ ngén thôi chứ có ốm đâu mà anh lo thế Thay phụ ai mà chả bị nghén Biết là nhiều người bị ngén Nhưng em ngén nặng quá Ăn gì nôn đó, anh sốt ruột lắm Mẹ việc bao giúp việc Thay nhau cho em em rồi Nên đừng lo là em đói bụng Vừa em mới ăn bát cháo xong đấy Không bị nôn tí nào Thật không? Thật mà Nghe vợ báo cáo ăn bát cháo yên ổn Thì con mít thở vào nhẹ nhõm Anh sau đó đi thay sang bộ mặc nhà Xong quay lại chỗ vợ Nói chuyện tiếp Trên đường về vì có gọi cho anh nói chuyện của Ngân Hỏi giỏi chuyện em có thai Không biết cô lại muốn làm gì đây Anh đừng lo Em hứa là không ai có thể hại con của chúng ta đâu Anh có cảm giác ngân ngày càng khác trước quá nhiều Sợ rằng sẽ không thật sự Muốn làm hòa như cô đã nói đâu em Những gì chồng lo lắng Cũng là việc mà An đã dự tính từ trước Có điều muốn bắt được cọp Thì phải vào hang cọp thôi Anh yên tâm Em có dự tính hết rồi Em đấy Biết họ không thật lòng Mà còn đồng ý hợp tác làm gì Anh lo cho em thế này em vui lắm Với em là chỉ cần vậy thôi là đủ rồi Em đấy Thôi đừng căng thẳng nữa Chuyện làm ăn đôi lúc Biết nguy hiểm Vẫn phải làm Nhưng em chắc chắn sẽ thắng cô bạn thân của anh Từ ngày Ngân gây khó dễ cho em Em không còn muốn thân thiết nữa Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ Ông chồng giảng viên của An Ngày càng đáng yêu chốt một câu khiến cô mắt lòng mát giả Chồng em không để ý mấy lời tán tỉnh gì đó hay sao Anh chỉ để tới vợ con anh thôi Ai muốn nói gì thì nói Nghĩ gì kệ họ Có người chồng nhất kiến trung tình Chăm lo thế này thì yên tâm quá rồi Trả xanh hay trả thiêu Không bao giờ có cửa Bước vào cuộc sống của hai người Bảo An không quy định giấu giếm Việc bản thân có thai Cô khá thoải mái khi một số đối tác Biết tin gọi điện đến hỏi thăm Chúc mừng, trong đó có Ngân Bữa nay thấy khỏe người Nên Bảo An cùng bố mình Tới công ty xem xét công việc cũng không biết là vô tình hay cố ý, mà ngân cũng đúng lúc ghé qua. Cô ta tự mang hợp đồng tới gặp bảo an, mà không phải là để cho cấp dưới làm thay như lần trước nói. Vừa vào phòng làm việc, Bích ngân liền lên tiếng ngọt nhạt hỏi thăm An ngay. "Sao rồi, em đỡ hơn chưa An?" "Cảm ơn chị. Việc nghén ngẩm của chị phụ nữ là bình thường ấy mà. Ừ, nhưng cũng phải cẩn thận nhé. Ăn uống điều độ vào cho em bé khỏe mạnh nha." "Vâng, nhất định rồi." Bảo An trả lời Rồi đẩy nhẹ ly trà về phía Bích Ngân Chị uống trà đi Rồi chúng ta ký hợp đồng Bên em kiểm tra không vấn đề gì thì tiến hành thôi Được Ngân đặt bút ký ngay Mà không cần kiểm tra gì nữa Khi hai bên ký xong Thì cô ta cởi nhã nhặn nói Hợp tác với bên em chị rất vui Cảm ơn Hy vọng lại bên chị Làm đúng như hợp đồng đã ký Em yên tâm Đều là công ty lớn cả Đã làm ăn Thì phải uy tín hàng đầu cho em Vậy tôi yên tâm rồi Tôi còn có cuộc họp nữa Nên xin phép không tiếp chị lâu được Không sao Chị cũng có việc cần phải đi bây giờ Tôi tiễn chị Nghe bà An nói tiễn mình Thì Bích Ngân vội xua tay Chị em mình không cần phải khách sáo đâu em Chị xin phép về đây Vậy chị về cẩn thận Bích Ngân ra khỏi phòng Thì Nghĩa cũng từ phòng đối diện đi ra Nửa đường cậu nhìn thấy cô ta rẽ vào lối khu xuống chế xuất thì nhanh chân đi lại Bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của Bích Ngân Với một nhân viên ở đây Đúng như An đã dự đoán Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi Nghĩa nghe xong cuộc đối thoại Nhưng cậu không vội vạch trần Mà quay lại phòng làm việc gặp Bảo An và ông Kiên Vừa vào trong Nghĩa đặt cái điện thoại xuống Lên bàn và nói Đúng như mình dự đoán bác ạ Ông Kiên sau khi nghe xong đoạn hội thoại đó Thì lên tiếng Vẫn tiếp tục hợp đồng này cho tới khi họ cảm thấy chắc thắng Cũng không ngoại trừ trường hợp họ quay xe Vâng, chúng con hiểu ạ Ngày mốt bắt tay vào, triển khai Thì con cứ nghỉ ở nhà đi Càng làm ra vẻ lơ là Thì càng nhanh thu được hiệu quả Dạ vâng Bên bảo an tính toán cũng rất cẩn thận vào phòng bị Có điều trong thời gian hai bên hợp tác Đã không hề có vấn đề gì xảy ra Rõ là ngân có ý định làm hỏng giữa trường Nhưng giờ đến giai đoạn gần cuối rồi Cô ta vẫn không ra tay Mà còn rất nhiệt tình với công ty của An Có chút ngạc nhiên Nhà đã nhanh chóng đoán ra được Kế hoạch thả mồi bắt cá của Ngân Bên Ngân làm đúng như hợp đồng đã ký kết Sau 6 tháng khi chạy thử hàng ổn định Cô ta mới nhanh thanh toán số tiền còn lại Tất toán hợp đồng cũ Bên Ngân có ý Mà bảo An hợp tác tiếp An cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu luôn Tuy nhiên khi biết tổng giá trị hợp đồng Lên đến hơn trăm tỷ An làm như cần suy nghĩ thêm cho tôi vài ngày nhá để cân nhắc lại được chị trả quyết định của em Vâng sẽ có câu trả lời cho chị nhanh thôi bảo An nghĩ lần này Minh Ngân lại chơi lớn thế không lẽ sự ích kỷ hận thù đã khiến con người ta bất chấp như vậy ngay cả sự sống còn của gia đình cũng muốn đem đánh cược hay sao các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong